Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn lại Không gian như trùng xuống Hấp hối phần thái dương mờ nhạc cuối chân trời Gió mạnh hơn Mang hơi nước lạnh cắt da thịt Từ mặt biển gần sống Rồi cầu tàu trên bên hiện ra trước mặt Tôi dừng lại Bầm loan vào lòng Nàng rung rảy thủng thức Anh, chừng nào anh về có thể tháng 2 năm tới nha anh. Tôi trả lời trong đại một mốc thời gian. Chính này là chốt nha anh nhé. À à tôi xui xẻo. Thế nhưng Loan vẫn tiếp tục kể lễ. 10 năm vợ chồng tụi mình chỉ gần nhau được có 321 ngày à. Em em tính kiểu này sao? Tôi giật mình Loang vẫn không ngẩn lên, vước nhẹ một nếp nhăn trên áo tôi. "Chờ anh đằng đẵng, em đếm từng phút từng giờ, anh có biết không? Mấy lúc sau này, em thấy mình già đi nhiều. Hừ. Gần 40 rồi, thoáng một cái là qua mất tuổi xanh. Thời gian còn lại ít lắm, em không thể nào thiếu anh được. Anh, anh dáng thu xếp ở nhà với em đi." Tôi nhẹ nhàng an ủi nàng. "Em yên trí đi." Nhất định xong chuyến này anh sẽ ở nhà vĩnh viễn với em. Loan ngước nhìn tôi, hai hàng nước mắt lăn dài. Trời như u ám hơn trong ánh mắt nàng. Gió như lạnh hơn qua làn tóc nàng. Và không khí như ẩm ướt hơn theo từng hơi thở của nàng. Tôi ôm nàng vào lòng, hôn phớt trên má nàng cúi rồi vội vã quay lưng. Tôi sợ lắm, những giọt nước mắt nàng. Chỉ thêm một phút quyến luyến nữa thôi, tôi sẽ huyên á. Tiếng còi tàu chợt vang lên lanh lảnh, xé tan buổi chiều thu hiu hắt. Tiếng còi tầm thường quen tai từ bao năm nay, hôm nay bỗng dưng xa lạ, sắc như một lưỡi dao khổng lồ đâm vào lòng tôi một nhát chí tử. Xin từ biệt Vancouver, xin từ biệt Loan từ biệt Jimmy. Từ biệt những chiếc lá vàng đang đổ xuống mùa thu Bắc Mỹ, những ngầm nguội nhùng nhớ. Tỉnh còi tàu lại rít lên lần nữa, rồi chiếc tàu từ từ rời bến, để lại trên mặt nước đen thẳm những bọt mông móng trắng xóa vỡ tan theo sóng. Cơn mưa lất phất chợt kéo về, cả không gian mờ mịt như đặc lại, đè nặng trong lòng tôi đứng trên bọng tàu, nhìn dáng loan âm thầm nhỏ bé, tôi muốn nhảy ùm xuống biển mời trở vào. Chuyến đi này có cái gì không ổn, linh tính cho tôi biết như vậy. Tôi không tin dị đoán, nhưng hôm nay lòng bỗng vẫn vơ ấy nấy lo sợ buvơ. Và đúng như tôi dự cảm, hai giờ sau khi rời bến, tàu quay trở lại bờ thì không mấy chính. Suốt thời gian làm thủy thủ, chưa bao giờ tôi vui mừng vì sự trục trặc của chuyến đi như lòng này. Ôi, nhàn nhã làm sao ấy. Nhàn nhã như ngày xưa đi học không thuộc bài và may mắn được cho về vì ông thầy bị ừ té xe hôm đó. Tôi hấp khởi đến phòng truyền tin định điện thoại cho Loan nhưng một ý nghĩ giật lóe lên, chuyến tôi đổi ý. Tôi muốn tạo bất ngờ. Sự bất ngờ sẽ làm cho Loan mở tròn đôi mắt, ôm trầm lấy tôi khớp rùng sững. Càng nghĩ tôi càng nôn nao muốn con tàu chạy trở lại nhanh hơn. 12 giờ đêm, tôi về tới nhà. Đứng trước hiên, tôi lặng ngắm khoảng không gian mờ sương, thấp thoáng những căn nhà nằm sâu trong vườn cây um tùm. Hai bên đường, hàng bóng đèn tỏa ánh sáng vàng vọt, âm thầm cúi xuống nhìn con đường ngập sát lá. Và từ những thân cây rực vàng, những chiếc lá rơi theo từng cơn gió, ẻo lã, nhẹ nhàng, như tuyết núi khoảng thời gian ngắn ngũi của đời sống. Ôi tuyệt vời, ôi tuyệt vời quá mùa thù. Bao năm rồi lên đêm trên sóng nước, bây giờ tôi mới thấy lại một khung cảnh êm đêm này. Một cơn gió lạnh thoảng qua, tôi kéo cao cổ áo, cảm thấy sót xa cho loan. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net